Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio Nhà trọ Địa Ngục Tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng quyển 28 Tượng Sát chương 1 Dị không gian bị xâm nhập Ánh nắng ấm áp Ngày hôm nay không khí rất tốt Lý Ẩn cùng Di Dân đang xảy bước chậm trã trên đường Buổi chiều không có tiết học Hai người liền có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau Nhớ lại vừa rồi Bộ dáng của Lý Ẩn Thưởng thức xúc tôm hồm trong nhà hàng Di chân không khỏi nghĩ thầm Xem ra nàng nên học tập cách làm món ăn này như thế nào rồi. Cuối tuần này, cha em nói muốn mời anh tới nhà. Di chân chợt nhớ ra nói. Hai người bọn họ đều rất thưởng thức anh đó. À, vậy sao? Lý ẩn nghe xong, tội hồ rất hưng phấn. Nhớ định sẽ đi. Lúc này Di chân bỗng nhiên chú ý tới. Có một dòng tin nhắn trong điện thoại. Tỷ, Tỷ có trông thấy tịnh nguyệt không? Ta liên lạc với nàng không được. Đây là tin nhắn của Di thiên. Hắn và tịnh nguyệt hẹn hôm nay ra ngoài. Thế nhưng chờ rất lâu. Vẫn chưa thấy nàng tới Chẳng lẽ mình bị lao cây rồi hả Trong lòng của Di Thiên Không khỏi vài phần không vui Rất nhanh hồi âm được gửi tới Vậy sao Không biết được Nàng không có liên hệ với tỷ Điện thoại không gọi được sao Di Thiên lúc này lại càng thêm khó chịu đang muốn nhắn trở lại Đột nhiên bên tai nghe thấy thanh âm Tinh thần Hắn ngẩn đầu lên Chỉ thấy đối diện với một thiếu nữ tầm 18-19 tuổi Hắn vừa mới kinh ngạc Cô gái kia liền lứt qua bên cạnh hắn Hạnh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng đang bước tới trước mặt một thanh niên. Mắt trái của người thanh niên kia có chút đặc biệt, tựa hồ như mắt giả. Vũ, em tới sớm a." Nam tử mỉm cười bước về phía cô gái. "Ca nói với anh rằng em sẽ không tới trễ, quả là như thế." Tình nói như vậy. Cô gái kia rõ ràng lộ một tia vui mừng. "Tốt rồi, chúng ta đi thôi, tới nơi nào đây?" Di Thiên lúc này có chút ngây ngẩn cả người. Người thiếu nữ kia thoạt nhìn có cảm giác không phải lần thứ nhất gặp mặt, thế nhưng hắn cũng không nhớ đã từng trông thấy nàng ở đâu. Ngay lúc hai người sắp chuẩn bị chuyển thân rời đi, Di Tiên bỗng nhiên tiến lên lớn tiếng hỏi, "Cái kia, cái kia không có ý tứ, hai người các vị." Tinh Thần cùng Thâm Vũ song song quay đầu, Thâm Vũ lộ ra biểu tình nghi hoặc, "Ngươi là ai? Đang gọi chúng tôi sao?" Hai người đều là một biểu lộ không hiểu, mà Di Tiên nhìn chằm chằm Thâm Vũ, lại càng có cảm giác rõ ràng mình đã từng thấy nàng nhưng hắn không nhớ được ở nơi nào. Tình huống hiện tại, biểu cảm của đối phương giống như chưa hề nhìn thấy hắn. Chẳng lẽ mình nhớ nhầm rồi sao? Hay là? Hắn đành trả lời, thật xin lỗi, ta nhận lầm người rồi. Di Thiên cuối cùng chỉ có thể rời đi, nhưng trong nội tâm cảm giác rất không đúng. Rốt cuộc là sao đây? Cùng thời gian, Di chân cùng Lý Ẩn xuất hiện trong một dạp chiếu bóng. Giờ này, hai người đang ngồi qua một bộ phim kinh dị. Nội dung cốt truyện được đẩy đi khá nhanh, Nhưng Di chân vừa nhai bỏng ngô Vừa có chút bất mãn So với phim điện ảnh Hoàn toàn không giống A Bộ phim này quá trì cầu tình tiết cốt truyện Mà không để ý tới tính lô Loại phim này cứ coi là được rồi Lý ẳn ngồi bên cạnh cũng đang nhai bỏng nói Đầu óc không cần phải suy nghĩ nhiều Phim kinh dị trong nước Quả thực là không đáng chờ mong Nói xong lại cùng Di chân tiếp tục ăn bỏng coi phim Thời gian dần qua Lý ẳn không mở miệng nói chuyện nữa Nội dung cốt truyện đầy mạnh Đang tới đoạn cao trào Di chân cũng không bình luận gì thêm Đúng lúc này, trên màn hình tình hình xuất hiện một nam nhân Toàn thân là vết dao chém Thậm chí cái cổ cũng bị đứt ra hơn một nửa Nam nhân đó đang không ngừng tiến về phía màn hình Cuối cùng Cả người gần dí sát về phía màn hình Đem nó biến thành một bậc đen Thời điểm màn hình sáng lại Thì không còn thấy đâu nữa Tay cầm bọng ngô của di chân Dừng lại giữa không chung Hiển nhiên là bị dọa sợ rồi Nhưng đột nhiên là người thấy một mùi máu tươi và mùi đó chuyên ra từ ngay bên cạnh. Nàng vội quay đầu nhìn sang bên, người bên cạnh nàng thế mà là nam nhân toàn thân bị đao chém. Cái cổ của nam nhân kia nghiêng qua một bên, lớp thịt còn lại dường như không chịu nổi sức nặng của cái đầu đang không ngừng bục ra. Đúng lúc này, trước mắt xuất hiện một khe hở màu đen, di chân vậy mà phát hiện. Toàn bộ rạp chiếu phim đã không còn ai, ngoại trừ nàng và người nam nhân này. Khe hở màu đen kia bắt đầu dần dần tiến tới gần phía di chân. Nàng vội vàng lùi về sau, trước mắt lại xuất hiện thêm một khe hở nữa, cả người nàng cảm giác đụng phải vật gì đó, té lăn trên đất. Lúc bò dậy, Di Chân ngạc nhiên thấy giật chiếu phim vẫn nguyên trạng. Lý ẩn đang ngồi trên ghế ăn bỏng ngô, hắn khó hiểu hỏi nàng: "Em làm sao vậy? Tự nhiên lại ngồi trên đất?" Di Chân kinh nghi bất định nhìn Lý ẩn, dường như hết thảy vừa rồi chưa từng phát sinh. Nàng cũng không biết, vừa rồi nếu nàng lùi ra sau chậm một bước, sẽ bị Ma Vương hoàn toàn kéo ra khỏi không gian này. Tín vào không gian trọng địap là dạp chiếu phim không người khi nãy. Đây chính là nguyên nhân thực sự, vì cái gì khi chấp hành huyết tự cấp Ma Vương sẽ tín vào nhiều không gian trọng địap như vậy. Vô luận là không gian của huyết tự thứ 10 hay là một không gian nhìn như không có chút ý nghĩa nào, đều là chướng ngại dùng để hạn chế Ma Vương định vị hộ gia đình. Bên ngoài không gian này còn có hơn 10 tầng không gian cùng trọng địap với nó, tuy thoạt nhìn hoàn toàn đồng dạng, nhưng đều giống như vừa rồi. Bất quá Nam tử bị chém kia cũng không phải là ma vương, mà là ma vương đang thẩm thấu vào từng tầng không gian trọng điệp, tạo lên từng cái ác linh không gian. Những ác linh không gian này tồn tại nhiều vô cùng. Lúc trước bác sĩ Đường tiến vào dị không gian kia, chính là thông qua những người mẫu plastic với tư cách là ác linh không gian liên kết mà vào. Nó cũng là mồi giới trọng yếu nhất để ma vương xâm nhập cũng như định vị hộ gia đình. Những mồi giới như thế nhiều vô kể, hơn nữa, hủy diệt một cái Vẫn có thể tiếp tục tạo ra một cái Nói chung không cách nào hủy diệt được Lúc trước đồng sinh bộ vị trong video quay lại Là huyết tự bác sĩ đường Một con người mẫu plastic trong cửa hàng nào đó Từng bước bị khe hở màu đen bao trùm Dần dần hóa ra một bộ mặt ác quỷ hung ác Đáng tiếc nàng đã không thể nói cho hộ gia đình biết chuyện này Đương nhiên lúc này đây xâm nhập thất bại Tiếp theo định vị mục tiêu cũng không nhanh như vậy Nhưng định vị cần thời gian cũng không nhiều chỉ cần hoàn toàn định vị được, như vậy Ma Vương sẽ hoàn toàn xâm nhập vào không gian này, đem Di Chân giết chết. Hơn nữa, quan trọng nhất là việc này tuy định vị thất bại, nhưng lại rút nhỏ phạm vi tìm kiếm. Không gian xung quanh chỗ Di Chân vừa đứng sẽ trở thành vật phi trọng điểm để định vị. Di Chân lúc này đã không còn tâm tình xem phim, mà lôi kéo Lý Ảnh nói: "Đi, chúng ta đi." Cùng lúc đó, Thâm Vũ vừa tinh thần vừa tím vào ra chiếu bóng. Bộ phim này như thế nào? Tinh thần hưng phấn chỉ lên poster trước mặt. "Tháng này có không ý phim nước ngoài đi nè. Tùy tiện xem đi. Em xem phim nào cũng được." Thầm Vũ tự nhiên cười nói, hoàn toàn một bộ dạng để đối phương làm chủ. Nhưng lúc này, Di Chân cùng Lý ẩn rời khỏi phòng chiếu phim, hướng về phía Tinh Thần bên này đi tới. Vì đường đi khá gấp gáp, cho nên đụng vào người Thầm Vũ, hai người nhất thời ngã nhào trên mặt đất. Di Chân vội vàng đứng lên nâng Thầm Vũ dậy nói, "Thực xin lỗi, thực xin lỗi." Ấn, không có gì. Thâm Vũ thì không sao, nhưng Tinh Thần đứng một bên vẻ mặt tức giận. Ngươi đi đường không nhìn trước sau? Đường rộng như vậy mà va phải người khác. Tinh Thần vừa muốn tiếp lời lại ngẩn người, bởi vì di chân vận di thiên đốn lên thật quá giống nhau. Hai người tuy thể hình khác nhau, nhưng ngữ quan cực kỳ giống nhau. Thực xin lỗi. Trong nội tâm di chân đúp này đang thấp thỏm lo âu, chỉ nắm một câu xin lỗi liền rời đi. Nhưng đột nhiên di chân dừng bước, sau đó ánh mắt của nàng tập trung nhìn về Thâm Vũ. Vừa rồi trong tích tắc nàng không nhìn kỹ Nhưng bây giờ nàng cảm giác Hình như đã từng nhìn thấy thiếu nữ này Cảm giác dẫn vách nhiệt Hẳn là mới trông thấy gần đây Ngươi Nàng nhìn sát vào thâm vũ hỏi Chúng ta có phải đã từng gặp nhau ở đâu không Những lời này vừa ra Biểu lộ của tinh thần cùng tâm vũ đều cực kỳ ngạc nhiên Mà tinh thần kịp phản ứng nói Ngươi đang nói gì vậy Thâm vũ Em có phải thực sự nhìn thấy bọn họ Bọn họ Lúc này Lý Ảnh đi tới mở miệng nói Không có ý tứ” Vừa rồi bạn gái ta đụng phải ngươi Di chân đang không ngừng quan sát gương mặt của thâm vũ Cảm giác cực kỳ quen thuộc Không hề giả dối Thế nhưng mà nàng đã từng trông thấy ở nơi nào đây Đúng rồi, nàng bỗng nhiên thốt ra Nhà trọ là nhà trọ Chính là cái nhà trọ nguyên rùa ban bố huyết tự Nghe thấy những lời này Tinh thần và thâm vũ phản ứng lại càng lớn Thâm vũ bước tới Bắt lấy tay của di chân nói Người nói cái gì, cái gì mà nhà trọ huyết tự Thâm vũ em làm sao vậy Tinh thần vội vàng nói Trước em luôn lầm bẩm nói về cơn ác mộng kia Nói rằng em trở thành một hộ gia đình Trong nhà trọ kỳ quái Sau đó em còn tự mình tới nơi đó xác nhận Có phải thực hay không Trên cái thế giới này làm sao lại có nhà trọ như vậy Người rõ ràng nằm mộng Người cũng như vậy Di chân càng độ thần sắc khó tin hơn Người cũng mộng thấy cái nhà trọ kia Như vậy huyết tự chỉ thị 10 lần huyết tự chỉ thị có phải hay không Thầm vũ tiếp tục mở miệng Người cũng nằm mộng như thế hay không Đúng đúng vậy Cùng lúc hai người đang nói chuyện về nhà trọ khủng bố, có rất nhiều hộ gia đình vừa trở về nhà trọ. Cũng may, ngày hôm nay không có ai chết đi. Nhưng điều này không làm bọn hắn buông lòng cảnh giác. Bởi vì La Thập Tam đã không biết tung tích. Không chỉ như thế, tâm luyến cũng không thấy đâu nữa. Là nguyên dầu ác linh áo đảo vẫn chưa dài chứ? Hay là ác linh nhà kho? Không ít người đều ôm ý nghĩ như vậy. Một tuần trôi qua trong lo sợ bất an, sau La Thập Tam, còn chưa có người chết đi. Mọi người tạm thời cảm thấy yên tâm. Thế nhưng tung tích của La Hiu cùng Hàn Cẩn vẫn chưa có chút manh mối nào. Hết thầy tự hồ lại trở về tuyệt vọng. Vì vậy có không ít hộ gia đình bắt đầu lựa chọn, chấp hành huyết tự chỉ thị cấp ma vương. Hết chương 1 quyển 28, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục tác giả Hác Sắc Hòa Trụng, quyển 28 chương 2, tử đàn chi quán. tỷ mỗi 3 người lạc gia đang ở trong nhà. Họ bây giờ 48 tiếng Mới trở về nhà trọ một lần Không còn ai dám ở lại đó lâu nữa Cũng may tới trước mắt Ngoại trừ Thập Tam Vẫn chưa có người nào tiếp theo Thời gian trôi qua rất nhanh Đã là trung tuần tháng 9 Tiêu Diệp ngủ chưa là Chính Thủy nhìn là Chính Tâm Bước ra từ phòng ngủ hỏi Nó gần đây có nhớ mụi hay không Khá tốt Lạc Chính Tâm đi ra trước mặt Lạc Chính Thủy Lạc Chính Phong nhẹ nhàng ngồi xuống Vẫn chưa tìm được cha mẹ của La Thập Tam Mành mối đã hoàn toàn bị đứt Lạc Chính Thủy cảm giác phi thường lo lắng, chính thần đã chết trong huyết tử xác ướp cũng làm cho nàng cảm giác một hồi tuyệt vọng tê tâm liệt phế, dù sao đại tỷ luôn một mực quan tâm chăm sóc bọn nàng, huyết tử lần đầu tiên đã không qua nổi. Huyết tử ở xác ướp kia, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đại tỷ chết. Lạc Chính Tâm đau lòng quẹt nước mắt, cuối cùng thở dài, thậm chí ngay cả sinh lộ cũng không biết sao. Lúc ấy thần cốc tiểu tử cùng Kha ngân dạ là tại thời khắc cuối cùng Huyết tự vừa may mắn kết thúc mới có thể trở về đó. Về sau mọi người phân tích, lúc ấy chắc chắn hai con quỷ đã gặp nhau rồi, cho nên hai người kia chỉ cần muốn hơn vài giây thì đã chẳng còn mạng trở về. Sinh lộ là gì? Hoàn toàn trở thành một câu đố. Đại tỷ cụ thể chết như thế nào cũng không biết rõ. Bản thân Huyết tự lúc ấy đã rất nguy hiểm. Về sau rất nhiều người phân tích tìm kiếm sinh lộ nhưng không đưa ra được lời giải. Vậy sao? Lạc chính Tâm nghe xong hai người thuật lại, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn. Một lát sau nói, còn một giả thuyết về ác linh nhà khó hoặc là đáng sợ, rất nhiều hộ gia đình đều nghĩ như vậy sao? Trước mắt còn có cách nghĩ là nhà chọ có gì biến, là chính phòng lúc này đưa ra một cách nói khác. Bất luận như thế nào, giai đoạn hiện tại, thình lình từ trong bếp truyền đến một tiếng vang thật lớn, rất nhanh, một thanh niên tóc rối chạy ra, lắc lắc đầu. Tí tí, bột nhà bằng nước nóng, đau tay quá. Lạc chính tâm quay đầu. Cái khác chưa tính còn mang về cho ta một người Chính thủy chính phong nhà chúng ta mở chạy thu dưỡng sau cũng không thể để hắn ở bên ngoài a L chính phong nhìn về phía thanh niên đầu tóc tối dạ hắn cũng rất đáng thương mới tiến vào nhà trò tình huống cổ án e rằng một lần huyết tụ cũng không quan nổi và lại hắn không có năng lực tự mình gánh vác phải có một người trông non sau 48 tiếng đồng hồ vẫn dắt hắn về nhà trọ là chính tầmắc đầu làm như vậy thì có nghĩa gì cho dù hắn có nhận được huyết tử, chưa chắc từ bản thân mình đã biết rõ, có lẽ chỉ cảm giác trái tim đau đớn một lúc mà thôi. Dù sao cũng phải hết sức. Lạc Chính Thủy lúc này mở miệng. Tuy ban đầu là do chính Phong đề nghị, nhưng muội cũng đồng ý, dù sao đó cũng là một tính mạng, làm chuyện tiện tay mà thôi, chúng ta không thể ngồi xem bỏ qua. Nhị tỷ, chúng ta không phải từ sớm luôn vật lộn với mưu sinh sao? Lạc Chính Tâm không nói thêm gì. Trong bốn tỷ muội, nàng có thể nói là người tối tỉnh táo nhất thậm chí có chút lãnh khốc. điểm này hoàn toàn không giống với chính phong chính thủy. Chính thần đã chết, hiện tại nàng trở thành trưởng nữ của Lạc gia, sinh tử của hai tỷ muội này chính là trách nhiệm của nàng. Thật vất vả mới giải trừ được nguyền rủa truyền đời của Lạc gia. Thu được một đường sinh cơ, nàng tuyệt đối không muốn muội muội chết đi, nhưng ngoại trừ có thể giúp đỡ chiếu cố tiêu diệp, cái gì cũng không làm được. Trong bốn tỷ muội, nàng do ra có chút độc hành, nàng thích xem sách, không biết cách giao tế và ăn mặc Tốn nàng chỉ cần chú ý ăn mặc và trang điểm một chút, có thể nói là mỹ nữ, nhưng nàng lại không quan tâm. Thời điểm biết được bản thân phải gánh vác một nguồn rùa, nàng bắt đầu tìm đọc những loại sách vở liên quan đến hiện tượng siêu nhiên, ma quỷ, hàng đầu thuật, giống như cha mẹ của La thật Tam, nàng cũng từng tiếp xúc qua. Nhưng đáng tiếc, nàng không gặp được người có lực giống như La Hieu, mà chỉ giật một lũ lừa đảo. Trên thực tế, trình độ hiếm thấy của hàng đầu sư so với cao thủ cấp độ S như Thượng Quan Miên còn ít hơn nhiều lắm. Hơn nữa, phần lớn đều giống như La Hưu, ít xuất hiện, làm sao có thể tìm dễ dàng. Sau quá trình chờ đợi dài dòng và buồn chán, tuy rằng mặt ngoài nàng làm như đã từ bỏ, nhưng kỳ thật nội tâm của nàng vẫn chưa hề buông tha. Mà nàng nhìn Chính Thủy vẫn một lòng bưu sinh, cho nên mới ủng hộ muội muội sinh tiêu diệp. Có lẽ, trong suy nghĩ của nàng, đối với tính mạng vẫn chưa thể buông bỏ hy vọng. Nàng cũng hy vọng xây dựng cho mình hình tượng một tỷ tỷ trong mắt Chính Thủy Chính Phong, với tư cách là tỷ tỷ Đây chính là nghĩa vụ Mặc dù mình còn sống Nhưng nàng tuyệt đối không hy vọng Chỉ một mình bản thân sống sót Chính Phong, chính Thủy cũng nhất định phải sống Nàng chờ mong tương lai Chính Thủy có thể hạnh phúc bên cạnh Diệp Thử Hoan Nàng có thể nói to với mọi người Quyết định ủng hộ mỗi muội sinh tiêu Diệp Là không hề sai Nhị tỉ Chính Phong quan sát biểu lộ của chính tâm hỏi Làm sao vậy? Không có gì Chính tâm lắc đầu Tóm lại Điều cần cân nhắc hiện tại chính là đối phó với huyết tử kế tiếp. La Hiu, ta nhất định sẽ tìm ra người này, không kể bất cứ giá nào. Đây chính là hứa hẹn chính tâm đối với hai muội muội. Đêm đã khuya, Chính Tâm một mình đứng bên ngoài ban công, ánh mắt của nàng lúc này đang ngắm nhìn về phương xa. Căn nhà này là kỷ niệm duy nhất khi phụ thân chết, để lại cho các nàng. Khi còn sống, thân cơ hồ không bao giờ chụp ảnh, bởi vì ông phải dành thời gian giúp tìm muội bốn người giải lệnh nguyên, một mực buôn ba khắp nơi. Thời điểm cuối cùng ông chết đi chính tâm không thể quên được giọn nước mắt ấy ngủ không được sao cửa sân thượng mở ra chính phong đi tới thành âm của bốn chị em rất giống nhau nhưng chính tâm niếc nhìn cũng có thể nhận ra chính phong nhiều năm sống chung cho dù gương mặt giống nhau nhưng chỉ cần biểu cảm gương mặt là có thể nhận biếtính Th thủy ông tiêu diệ ngủ rồi Chính phòng ngừng đầu gãy gái, gái chán còn có hắn hiện tại ngủ cũng khá tốt ban ngày hẳn không chịu yên một chỗ Hắn Chính phong Chính tâm bỗng nhiên nói với nàng Phụ thân của Tiêu Diệp hiện giờ đang ở ngoại quốc Ấn sau khi kết hôn liền định cư ở nước ngoài thành âm của nàng cũng trở lên chua xót Già hỏa hỗn đản Những năm gần đây chính thủy luôn một mực, mực nuôi tướng tiểu Diệp Già hỏa đáng giận Hiện tại ngược lại trôi qua rất thoải mái Chính thủy có ý định nói cho hắn biết Chuyện của tiểu Diệp hay không Căn bản không mở lời Bất quá đáng thương nhất chính là Tiêu Diệp Cứ tiếp tục như vậy Có lẽ cả đời này nó sẽ chẳng biết phụ thân mình là ai Lần trước chính thủy quyết định sinh hạ tiêu diệp Ta và đại tỷ Cũng vì đó mà phản đối Tình huống lúc đó phản đối là điều tự nhiên Kỳ thật ta và đại tỷ Đã nghĩ tới nhị tỷ cũng có chung ý kiến Bởi vì nhị tỷ Trong suy nghĩ của chúng ta là người tỉnh táo nhất Nhưng thật không ngờ Tỷ lại đưa ra ý kiến ngược lại Trong nội tâm chính phong Cảm giác có chút thê lương bỗng nhiên nói Nhị tỷ Tỷ nhất định phải hào hào chú cố tiêu diệp. Đứa nhỏ này là con gái của Chính Thủy, là cháu gái quan trọng nhất của chúng ta, cũng là sinh mệnh kéo dài của Chính Thủy. Nếu như ta và Chính Thủy đều có điều gì vạn nhất, nhất định phải mang Tiêu Diệp đi tìm phụ thân nó, cho dù đã kết hôn, Tiêu Diệp là nhi của hắn, hắn có nghĩa vụ phải nuôi dưỡng. Lúc này Chính cũng khóc không thành tiếng. Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dưỡng Tiêu Diệp. Trịnh Tâm chém linh chợt nói, "Tiêu Diệp ngoại trừ mẹ của nàng, không phải còn có chúng ta sao? Chúng ta phải sống sót." Sau đó nhìn tiêu diệp trưởng thành Cùng chính thủy cùng nhau Sau đó chúng ta sẽ Nhưng chính tâm không nói nữa Bởi vì nàng nhìn thấy chính phong Lấy tay đè ngực về mặt thống khổ Huyết tự ban bố Ngày 25 tháng 9 Từ 7 giờ đến 9 giờ 30 phút Tiến về đồi hoàng hôn tử đàn chi quán tại thành phố L Nội dung rất ngắn Đồi hoàng hôn là một địa điểm nổi tiếng ở thành phố L Gọi là thắng cảnh Không bằng gọi là thánh địa tự tử Thì phù hợp hơn Cùng lúc ấy tại một gian phòng khác người thanh niên tối dạ đang đắp chăn nằm ngủ bỗng nhiên bật dậy hai tay ôm chặt trái tim thật nóng thật nóng phòng trách người tar rồi trong nhà trọ có vài hộ gia đình cũng như thế Vũ nữ thoát y hộ gia đình Hàn Quốc Hồng tương giá hộ gia đình trí giả mới bệnh Văn Khanh Lâm Hoán Chi cùng Tôn Thanh Trúc tăng thêm là chính phòng cùng thanh niên tối dạ tổng cộng có 7 hộ gia đình chấp hành huyết tự lần này chính phòng bước vào nhà bật nhanh máy tính, lập tức đăng nhập QQ, nhà trà đã lập ra một phòng chat trên QQ bao gồm tất cả hộ gia đình, vừa mới đăng nhập vào đã thấy bên trong xôi trào. huyết tự với ban bố, đối hoàng hôn tử đản chi quán, có ai cha được chưa? Có mấy hộ gia đình có liền chấp hành không? Có tuyên bố mảnh vỡ khế ước địa ngục không? Chính phong lập tức gõ, ta là Lạc Chính Phong, ta cùng thanh niên tối dạ kia là người tham gia chấp hành huyết tự lần này, thằng ngốc kia Ai là Lạc Chính Phong? Lý ẩn đâu? Lý ẩn không phải đã lâu rồi, không chấp hành huyết tự sao? Lý ẩn online chưa? Mọi người đối với Lạc Chính Phong không quan tâm. Dù sao nàng căn bản không được tính là một trí giả mà Tôn Thanh Trúc online. Mọi người lại nhắc lên một vòng xôi chào Là bảy đại nhân vật trí giả mới Tôn Thanh Trúc. Thêm hắn nữa là có ba trí giả rồi. Thật tốt quá. Ta chắc có thể giống sót rồi. Cây, Hổng Tương Giá nói chuyện đều là do thần cốc tiểu giả tự phiên dịch ra rồi viết lên. Sau khi xác định 7 người đã tham gia chếp hành huyết tự, mọi người bắt đầu tìm hiểu về từ đạn chi quán. Mà lúc này, chính Thủy cũng đã tỉnh lại, cùng chính phong theo dõi nội dung, nói chuyện trên QQ. Các nàng không hề chú ý tới, Tiêu Diệp đang ở trong phòng ngủ, nhìn qua khe cửa xem chết hết thảy. cũng nghe được tất cả lời đối thoại của mẫu thân và Aji Hết chương 2 quyền 28, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn! Nhà chọn địa ngục, tác giả hát sắc khoải trụng quyển 28 chương 3, người dò đường trên bầu trời mê đen dặm dạp, không một tia hào quang, khu vực xung quanh nhà trọ vẫn như cũ, một mảnh không người, quạnh quẽ giống như là phần mộ, ngay cả một con côn trùng cũng không nhìn thấy, mà ở dưới bóng đêm có bốn người đang kết bạn cùng đi, bốn người này toàn thân đều lạnh run, cầm đầu là một thanh niên dáng người cao ngất, biểu lộ của hắn cũng sợ hãi rụt rè, mỗi bước đi đều phải nhìn đông nhìn tây một phen, sau lưng hắn toàn bộ đều là nữ tính, tuổi tác không sai biệt lắm hai mươi mấy tuổi tướng mạo đều bình thường giờ phút này ba người bán đến nhau đi sau nưng người thanh liênên kia ốn người này có một điểm chung là trong tay đều cầm súng ta chúng ta có thực sự phải đi không một nữ nhân mặc áo vàng run d nói hay hay là thôi đi người muốn rời đi thì đi ta không ngăn cản nữ nhân áo đảo chính giữa nói Tôn Thanh Trúc là chính phong đều đã nhận được huyết tự rồi rõ ràng còn không tuyên bố hạạ lạc của mảnh vỡ mới cứ tiếp tục như vậy Chúng ta đều chết, còn không bằng vật lộn đỏ sức đi chấp hành huyết tự cấp ma vương một phen. Thế nhưng mà, nữ tử thứ 3 ở bên cạnh, lớn lên cũng có chút nhan sắc, toàn thân run lạnh nói. Mấy ngày nay, những người đi chấp hành huyết tự cấp ma vương, phần lớn đều. Vậy thì thế nào? Nữ tử áo đỏ cắn chặt răng, lời nói cơ hồ muốn nhổ ra khỏi kẽ răng. Đơn giản chỉ là tâm ma mà thôi. Người thằng không sợ bóng ráng nghiêng, ta không phạm tội cũng chưa tưởng giết người. Có cái gì mà tâm ma xuất hiện sao? Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong nội tâm nàng cũng cảm thấy bồn chồn. Trước mắt những hộ gia đình đi chấp hành huyết tự cấp ma vương, không có bất kỳ người nào còn sống sót. Huyết tự cấp ma vương đã trở thành thần bí khó lường, cực đoan khủng bố. Thế nhưng đây cũng là biện pháp ngắn nhất để rời khỏi nhà trọ, muốn mưu sinh chỉ có thể làm như vậy. Mặc dù biết hơn phân nửa là đường chết, nhưng nữ tử áo đỏ cũng hiểu, nàng căn bản không có khả năng lần lượt vượt qua từng lần huyết tự. Bốn người đều ôm ý nghĩ đi chấp hành huyết tự cấp ma vương để tìm đường sống, mặc dù nó là ngựa chết thấy ngựa sống thì chọn, nhưng ra so ra vẫn còn tốt hơn là ngồi chờ chết. Mà muốn chấp hành huyết tự cấp ma vương, nhất định phải trở về phòng mình, viết một chữ tế lên vách tường phòng khách. Nếu như thuận lợi, có thể lần này sẽ là lần cuối cùng trở về nhà trọ. Về phần súng trong tay là do thượng quan miên cấp cho bốn người. Đương nhiên cả bốn đều hiểu, thượng quan miên không phải có hảo tâm cho bọn hắn súng phòng thân, chính là coi bọn hắn như binh sĩ giờ đường. Nhà trọ hiện tại đang phát sinh dị biến. Tiến vào một thời gian dài Không biết chuyện gì xảy ra Thanh niên cầm đầu Tên là Nghiêm Nhã Trong nhà trọ là một người cực kỳ bình thường Vốn là người của dạ Vũ Minh Nhưng hiện tại tam đại liên minh đã không còn tồn tại Ngay càng người như Lý Ẩn, Kha Ngân Dạ Còn khó có thể tự bảo vệ mình Tình huống của hắn lại càng thêm bi thảm Cho nên huyết tự cấp ma vương Tự nhiên trở thành lựa chọn duy nhất Vô luận như thế nào Chỉ cần có thể thành công rời khỏi nhà trọ Chấm dứt sinh hoạt như địa ngục này mà nếu như thất bại cũng coi như chết một lần dứt khoát cho xong chuyện. Còn ba nữ nhân sau lưng, người áo đỏ tên là Đường Nhan, người áo vàng tên là Tấm Mẫn, người cuối cùng tên là Giang Hải Yến, giống như nghiêm nhã. Trong nhà trọ là những người có thể nói bình thường nhất, những người như vậy thường sẽ chết trong huyết tự lần thứ nhất, chỉ có thể phụ thuộc vào Tam đại liên minh mà cầu xin. Hôm nay lại chỉ có thể dựa vào huyết tự chỉ thị cấp ma vương. Đương nhiên cũng có ít người vẫn đem hy vọng ký thác lên người vợ chồng Lai Hưu Hàn Cẩn, nhưng từ khi tam mất tích Hy vọng tìm kiếm hai người này cơ hồ đã bằng không. Họ gia đình thậm chí còn nên tin của La Thập Tam mất tích để đăng lên báo chí. Thế nhưng vẫn không thu được tung tích của hai người đó. Giờ phút này, khoảng cách tới nhà trọ đã càng càng gần, bốn người đều cảm thấy sợ. Lần này tiến vào nhà trọ kiểu tử nhất sinh, nhưng có súng trong tay, dũng khí cũng tăng thêm một phần. Dù sao so với tay không không có cái gì, cũng tốt hơn nhiều. Hơn nữa quan trọng nhất là Thượng Quan Minh còn hứa hẹn, một khi gặp nguy hiểm Nàng sẽ cứu bọn hắn Tất cả mọi người đều rất rõ ràng Thượng quan miên cần chính là người sống để thu lấy tình báo Bốn người bọn hắn là binh sĩ giờ đường Đương nhiên có thể sống sót Thì càng thêm có giá trị Mọi người giữ vững tinh thần Nhiềm nhã hít sau một hơi Đến nước này rồi chỉ có thể đánh cuộc thôi Coi như thua thì cùng lắm là chết Như vậy cũng được coi là giải thoát Những lời này rất được ba người khác đồng ý Dù sao so với sống không bằng chết này Chỉ bằng chết dứt khoát cho thống khoái Vì vậy, bước chân của mọi người cũng không còn quá e rẻ nữa, rốt cuộc tiến vào trong cư xá. Đáng nhắc tới chính là, nhà trọ nằm trong một cái cư xá không lớn, đại đa số đều là những dãy nhà cũ nát 3-4 tầng lầu. Nơi này có khá ít cây xanh, chính giữa có một con sông chảy qua, tràn đầy rác rưởi thật sự khó có thể sinh ra hảo cảm. Cho nên, vùng này chỉ những người không chịu nổi giá nhà đất đỏ ở khu trung tâm mới đến đây để ở, mà ngõ nhỏ tiến vào nhà trọ, cũng thuộc một tiểu khu nơi này nằm gần với nước sông đây mùi kia. Vượt qua con sông, Nghiêm Nhã không khỏi quay đầu nhìn lại. Con sông này lưu vực khá rộng lớn, chảy ngang qua thành phố Ka, nhưng nhìn thấy đại lượng rác rưởi đang lưu động trên mặt sông, thực làm cho người khác nhíu mày. Những rác rưởi này từ phía trên trôi nổi xuống. Dù sao nơi đây đã không còn người sống, làm sao mà có rác rưởi? Nhìn nước đọng bốc mùi, làm Nghiêm Nhã cảm thấy áp lực không thôi. Xuyên qua cây cầu, tiến về phía trước không xa, xuất hiện một đầu ngõ nhỏ tĩnh mịch khoảng cách từ đầu hẻm này tới con hẻm dẫn vào nhà trọ khoảng 200m. Bên trong ngõ nhỏ tuy nhiều lối rẽ nhưng cũng có khá nhiều ngõ cụt mà trong đó có một ngõ cụt thông tới nhà trọ kia. Nhớ lại lần thứ nhất tiến vào khu cư xá này là một tháng trước, Nhiệm Nhã lúc ấy đang rảnh rỗi đi dạo trong khu cư xá, tiến vào ngõ nhỏ kia, hắn liền phát hiện bóng dáng di chân chuyển động, đem hắn dẫn vào tòa nhà nào đó. Khi trở về còn đem theo một cái chìa khóa vào túi quần. Sau đó, có một đám người nói cho hắn biết Đây là một tòa nhà trọ với những quy tắc đáng sợ, 10 lần huyết tự hoặc một lần huyết tự cấp ma vương mới có thể rời khỏi nơi này. Thoát lì thân phận hộ gia đình, thuộc về cuộc sống bình thường. Nếu không phải chứng kiến nguyên một đám người, không tin bị giết chết thảm hại, hắn thực sự không tin tưởng trên đời thực sự có chuyện như vậy. Những hộ gia đình như hắn, hoặc là tự sát, hoặc là tinh thần sụp đổ, hoặc là không tin tưởng rời khỏi nhà trọ, không thì bị dụ dỗ tiến vào thánh nhật giáo. Còn một loại nữa, chính là phụ thuộc giấy chứng của trí mà nghiêm nhã cùng ba lữ nhân sau lưng thuộc về loại cuối cùng. Hướng về ngõ nhỏ đã ra vào không biết bao nhiêu lần, nhưng Như Cố vẫn cảm giác một hồi kinh hoàng, nhưng tên đã phóng ra sao có thể thu lại? Huống lúc này trở về, thượng quan sẽ bỏ qua cho bọn hắn sao? Cho nên cuối cùng bốn người đành vật tiến vào con hẻm, đi ở một nơi chật hẹp, hoàn toàn tối tâm, quả thực là kinh hãi lạnh mình, thẳng tấn mà nói, bọn hắn muốn tới vào ban ngày. Nhưng thượng quan minh lại tận lực yêu cầu bọn hắn vào buổi tối. Nếu không, sẽ không cho bọn hắn súng. Cũng không hứa hẹn tới cứu. Về phần nguyên nhân, Nhiềm Nhã đoán chừng là thượng quan minh nghĩ ban ngày quỷ hồn sẽ không đi ra. Từng bước, từng bước một tiến về phía trước. Rốt cuộc đứng trước bãi đất chống trước nhà trọ. Nhiềm Nhã đánh giá lại tòa nhà trọ này một lần nữa. Tuy không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng vẫn rất cảm khái. Đây là một tòa nhà khác xa với những tòa nhà bên cạnh. Là một tòa nhà cao tầng, siêu hiện đại hóa, bề ngoài được sơn màu xám, tổng cộng có 29 tầng. Tầng giấy ban công được lắp đặt cửa sổ sát đất, nối nhau trình tề, cùng với rất nhiều cục điều hòa. Các phương tiện của nhà trọ đều cực kỳ hiện đại hóa. Hệ thống dẫn nước từ bên trong không thể tìm thấy được nơi xuất phát, nhưng đều là nước tinh lọc tự động, có thể trực tiếp mở vòi uống. Trong nhà trọ đều là trang bị hệ thống đèn khống, rất tức kiệm điện. Đương nhiên, đặc điểm nổi bật tối ưu nhất Chính là có thể cung cấp thức ăn và quần áo tự động. Nhìn thế nào cũng thấy giống một nơi lý tưởng. Nhưng ai cũng hiểu, nó là một nơi đáng sợ cỡ nào. Đi về phía cửa xoay, tâm thần bốn người phi thường bất định. Lúc này bọn hắn đã mở chút an toàn, đem súng chỉ về bốn phía. Hơn nữa trên người còn mang theo rất nhiều băng đạn. Đẩy cửa xoay tiến vào, Nghiêm nhã đi trước dẫn đường. Giang Hải Yến, đường nhan cùng tấm mẫn thì dựa đương vào nhau. Cảnh giác bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người không ai dám ngồi thang máy, chỉ có thể đi về phía cầu thang bộ. Đầu tiên tới tầng 5 của tòa tháp Mọi người coi chừng. Nghiêm Nhã nắm chặt khẩu súng, trán mồ hôi đã tuôn ra không ít. Còn có, không có việc gì, tuyệt đối không được nổ súng. Hắn cũng rất lo lắng vạn nhất nổ súng cướp cò thì làm sao bây giờ. Nhưng thời điểm hiện tại, không ai dám cất súng đi. Dù sao nổ súng chậm một nhịp thì đã tử vong tán thân rồi. Trên bậc thang, mọi người bước tới từng bước một trong áp lực Trong nhà trọ chỉ có bốn người bọn hắn, vừa nghĩ tới khả năng nhà trọ có thể xảy ra dị biến, không ai dám xem thường. Thượng Quan có lẽ ở gần nơi này. Giang Hải Yến lúc này vẫn không yên lòng, nàng nói nếu như gặp nguy hiểm sẽ tới cứu chúng ta, là thật hay là giả đây? Có lẽ không đến mức gạt chúng ta đâu. Đường Nhan trong nội tâm cũng cảm thấy không chắc, đành tự an ủi mình, rất nhanh đã tới tầng 5, tấm mẫn bước nhanh về phía phòng của mình rút chìa khóa mở cửa, bật cửa ra, nàng lập tức nâng súng hướng vào trong phòng. Khá tốt, bên trong không có một bóng người. Tống Mẫn nhẹ nhàng thở ra tiến vào, tiếp theo lấy dao găm từ trên người đâm vào đầu ngón tay, viết lên một chữ tế, rất nhanh huyết tự liền hiện lên, thời gian chỉ rõ là ngày 2 tháng 10. Địa điểm nằm ở một khu phố buôn bán thuộc khu Bạch Nghiêm, trung tâm thành phố. Đi. Hoàn thành xong, Tống Mẫn liền nói, "Vậy ta đi trước." "Tốt, vậy ngươi cẩn thận." Nghiêm Nhã gật đầu cùng hai người khác tiếp tục lên lầu quá trình so với trong tưởng tượng thì thuận lợi hơn nhiều, nội tâm treo cao của Nghiêm Nhã lúc này cũng hạ dần xuống, nhưng Đường Nhan một bên vẫn cau chặt lông mày. Tiếp theo, tới lầu 10 của Giang Hải Yến, sau khi nàng biết xuống chữ tế cũng trở về. Cuối cùng chỉ còn lại Nghiêm Nhã và Đường Nhan hai người. May mắn hai người đều là hàng xóm tầng 26, cho nên có thể rời đi cùng nhau. Hai người tiếp tục hướng lên trên, tâm tình hơi có chút bương lòng, sao thời gian dài trôi qua vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Có lẽ thực sự có thể thuận lợi rời khỏi. Mà huyết tử dọn ma vương, rõ ràng địa điểm chỉ định toàn là khu trung tâm. Quả nhiên trước sau, rất cổ quái. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ bị hút vào dị không gian. Trên đường đi hai người đều không nói gì. Càng tới gần lầu 26, lại càng khẩn trương. Hệ thống khống đèn trong nhà trọ vẫn hoạt động tốt. Chỉ là bọn hắn quá mức khẩn trương. Đi đường luôn thật khẽ, cho nên đèn trong hành lang không bật lên, làm cho ánh sáng tương đối lờ mờ lại càng thêm vài phần sắc thái khủng bố. Rốt cuộc lên đến tầng 26, hai người không nói gì, chỉ vội vàng lấy chìa khóa, phân biệt đi về hướng phòng của mình, nghiêm nhã mở cửa, liền trực tiếp đi tới phòng khách, nhưng hắn hoảng sợ nhìn thấy, dưới bàn trà trong phòng khách lộ ra một đôi chân. Không do dự, hắn lập tức nổ súng. Tiếp theo một cú quét ngang, làm cái bàn ngã lăn, nhưng trên mặt đất người đang nằm là Giang Hải Yến. Lúc này gương mặt của Giang Hải Yến trắng giống như bột mì. Hiển nhiên đã chết từ lâu, mà ngay sau đó, sàn nhà dưới chân nàng hóa thành một lỗ đen, thân thể của nàng chìm xuống giống như hạ xuống đầm lầy. Nghiêm Nhã đâu còn dám dừng lại, tiếp tục xông ra ngoài, mà lúc này, Đởn Nhan cũng chạy ra. Nàng nghe được tiếng súng nổ khi nãy, hai người ngầm hiểu lẫn nhau, trong đầu chỉ có một chữ trốn. Cũng may, Đởn Nhan coi như tỉnh táo, lập tức lấy điện thoại di động gọi cho Thượng Quan Miên. Chạy tới đầu cầu thang thì Thượng Quan Miên nghe điện thoại. Nay Thượng quan tiểu thư sao? Chúng ta. Nhưng lời còn lại tắc trong cổ họng, bởi vì nàng nhìn thấy ở trên bậc thang, thi thể của Tống Mẫn đang nằm chắn đường, rất nhanh, bậc thang cũng hóa thành lỗ đen, đem thi thể của Tống Mẫn nuốt xuống. Đây là lầu 26, cứ như vậy trốn xuống, hai người bọn hắn có cái mạnh gì? Cứu, cứu chúng tôi, Thượng quan tiểu thư. Lao ra khỏi cầu thang, bọn hắn cũng không còn dám lựa ngồi thang máy, mà Thượng quan Miên sau khi nghe bọn hắn nói rõ, "Các người chạy lên sân thượng." Ta lập tức tới nhà trọ, trực tiếp nhảy đến sân thượng đem các người rời đi. Lần trước Thượng quan Minh mang theo Lý ẩn cùng doanh tử dạ nhảy từ lồng 17 xuống, Nghiêm Nhã và Đỗ Nhan cũng biết, không do dự lập tức chạy lên sân thượng. Tốc độ của hai người rất nhanh, từ cầu thang chạy tới cửa dẫn đến sân thượng. Nghiềm nhã vặn nắm tay cửa, cửa cư nhiên bị khóa, hắn cắn răng lấy súng phá khóa, tung mạnh một cái làm cửa bật ra, hắn và Đỗ Nhan xông ra. Nhưng mà, kế tiếp thân thể của hai người giống như chạm vào điện, Tê liệt Nghiêm nhã cũng được nhăn chợn hai mắt miệng há lớn như trung đồng không không có khả năng ngươi ngươi mà đây là câu nói sau cùng của Nghiêm Nhã trước khi chết hết chương 3 quyển 28 các bạn nhấn subscribe để ngay chương tiếp theo nhớ like và comment cảm xúc cảm ơn nhà trọ địa ngục tác giả hắc sắc hoài chủng quyển 28 chương 4 L lạcc những người này chết đi căn bản không ai biết được với từ cách là hộ gia đình bình thường nhất căn bản không có người quan tâm tới sự sinh tử của bọn hắn. Mặc dù tạm thời mất tích, cũng không có người phát hiện điểm này, mà là Chính Phong thì mang theo thằng ngốc kia đi gặp những hộ gia đình sắp cùng chấp hành huyết tự. Hồng Ban Ân và Kây đều là người ngoại quốc. Trong lúc đó, Tôn Thành Trung biết nói tiếng Anh ngữ, nhưng canh mạnh không học qua Hàn ngữ. Tùy người Trung Quốc xem phim Hàn rất nhiều, cũng có không ít người là người Hàn Quốc nhưng biết nói tiếng Hàn lại giải không có mấy. Trình độ tiếng Trung của Hồng Ban ơn Thực sự không thể nói chuyện bình thường Với những người Trung Quốc May mắn hắn có biết chút Anh ngữ Bất quá mọi người không quan tâm tới điều này Dù sao hắn cũng không phải là một trí giả Chỗ đặc thủ của Hồng Ban ơn Chính là hắn là người duy nhất Chấp hành huyết tự lần thứ hai Những người khác đều là lần chấp hành đầu tiên Mà Bạch Văn Khanh Lâm Hoán Chi Tôn Thanh Trúc Ba người đều rất được coi trọng Nhất là Tôn Thanh Trúc Dùng cơ sở người bình thường làm chuẩn mà nói Hắn có thể coi như phi thường lợi hại Nhưng so với lý ẩn, kha ngân dạ Tự nhiên căn bản không đáng nhắc tới Nhưng điều này cũng làm cho huyết tự tăng thêm vài phần sinh cơ Hôm nay đại đa số hộ gia đình Ít nhiều đều không còn quá quan tâm đến mảnh vỡ khế ước địa ngục Hơn nữa, 7 người này nếu toàn bộ đều chết Thì tổn thất tính ra không phải là lớn Cái gọi là 7 đại trí giả mới Cũng tuyệt không phải là không thể thay thế Nhất là trong này còn vướng víu thêm một kẻ đ tất cả mọi người đều cho rằng thằng ngốc này sẽ là người thứ nhất chết trong huyết tự. Cùng các huyết tự khác bất đồng, Đồi Hoàng Hôn cho dù không điều tra cũng biết đó là nơi nào. Đồi Hoàng Hôn nổi danh là vì đây là thánh địa tự sát, số người tự sát hàng năm tại thành phố L hơn 1 5 sẽ phát hiện tại đây. Chính vì thế, nơi này coi là cực xấu, bắt đầu trở nên ít người lui tới. Nếu như một người bình thường đi lại tại Đồi Hoàng Hôn bị người khác nhìn thấy chỉ sợ đều ngộ nhận rằng người đó tới để tự sát. Cũng vì vậy, nơi này tuy không tính là vắng vẻ, nhưng đồng dạng có rất ít người đi lại. Mà tử đàn chi quán căn cứ vào điều tra là một ngôi biệt thự cỡ lớn nằm ở trên đồi Hoàng hôn. Ngôi biệt thự chiếm diện tích ước chừng hơn 200 m vuông, kiến trúc mang phong cách Bắc Âu. Quyền tài sản được xác định rõ ràng, hiện tại đang vô chủ. Về phần cái tên kỳ cục này do ai đặt thì không biết được. Tư liệu điều tra cũng chỉ được như vậy. Thời gian trôi qua cực nhanh, ngày 25 tháng 9 đã đến. Mà theo tháng 9 sắp chấm dứt, hộ gia đình rốt cuộc phát hiện nhiều người mất tích. Điều này làm cho tình trạng khủng hoảng đã tới cao trào. Rất nhiều người bởi vì sợ hãi nhà trọ mà không dám tiến vào phòng mình để viết chữ tế. Hiện tại, cơ hồ mỗi người đều cảm thấy bất an. Ai cũng cảm giác được, đây mới thực là tận thế. Mà lúc này đây, ngay cả tín đồ của Thánh Nhật Giao cũng giảm bớt. Người tin tưởng từ thao không còn nhiều như trước. Nhìn thế nào cũng thấy hộ gia đình đã đến tuyệt cảnh, không còn hy vọng nào. Từng người bình tĩnh trở lại, sắp xếp hầu sự cho mình. Có ít người ủy thác con cái cho người tin tưởng, hoặc có cha mẹ thì phó thác cho người thân. Cũng có ít người biết chắc chắn mình sẽ chết, liền ký giấy quyên tặng thi thể. Cũng có vài người mua sẵn phần mộ. Người có tài sản nơi tay thì bắt đầu lập di chúc Tuyệt đại đa số hộ gia đình đều thuộc thế hệ 80 và 90 Cha mẹ đều khỏe mạnh Bởi vì là con một Cho nên khi mình chết đi Cha mẹ sẽ rất thấm khổ không có nơi lương tựa Vì thế nhiều người quyết định mua bảo hiểm nhân thọ Người được nhận lợi ích là cha mẹ mình Lúc ban đầu Người đưa ra cách làm này Là một trong 7 trí giả mới Bạch Văn Khanh Hắn nói ra những lời này Được nhiều người rất đồng ý nhau nhau thực hiện Như vậy một khi mình chết đi Trong tương lai sinh hoạt của cha mẹ cũng được đảm bảo Mà Lý ẩn đương nhiên không cần làm như vậy Mẫu thần đã chết Mà phụ thân hắn đâu thiếu tiền nhân dạ cùng ân vũ Ngược lại cũng đi mua hai phần bảo hiểm nhân thọ Dựa theo lời của bọn hắn Tùy cha mẹ kinh tế dư giả Nhưng với tư cách là con cái Ngày sau không thể tận hiếu cha mẹ Coi như mình có vạn nhất Cũng là vì bọn họ là một điều cuối cùng Mà là Chính Phong cùng cha mẹ nàng đều đã mất Bất quá hộ gia đình tích cực mua bảo hiểm nhân thọ Cũng làm cho nàng cảm giác xúc động Cuối cùng trải qua thương lượng, hai người nàng cũng mua một phần bảo hiểm nhân thọ, người được nhận là nhị tỷ chính tâm. Dù sao, hai người các nàng chết đi cũng chỉ có chính tâm nuôi dưỡng tiêu diệp. Nếu có thêm khoản tiền bảo hiểm cách xù này cũng đảm bảo cho sinh hoạt sau này của tiêu diệp. Ngày hôm nay cũng chính là thời gian chấp hành huyết tụ, chính phòng về nhà cáo biệt chính tâm. Nàng đem phiếu bảo hiểm đặt trong phong thư giao cho tiêu diệp, nhè kia tiêu diệp, dì ba cho con gái này còn phải cất kỹ đi, không được nói cho gì ai nhìn thấy. Một khi nàng và chính thủy chết đi, chính tâm với tư cách là người được lợi, số tiền lên đến 1 vạn tệ. Công ty bảo hiểm trước đó đương nhiên có điều tra qua, nhưng sự tình như nguyên dù ai sẽ tin tưởng. Hai nữ nhân thân thể khỏe mạnh cũng tuyệt không vấn đề, cho nên mới ký phí bảo hiểm này. Trước khi chia tay, chính phong cũng không nói thêm với chính tâm cái gì. Nàng từng cân nhắc, đây rất có thể là lần gặp cuối cùng. Nhưng nàng nên nói gì đây? Nàng không nói Nói nàng sợ Đây thực sự sẽ là lần cuối cùng Bi kịch lạc gia vẫn còn tiếp tục Nhưng chỉ giới giới hạn trong thế hệ này mà thôi Từ tiêu diệt bắt đầu Lạc gia sẽ không còn sinh ra những bi kịch nữa Hải nữ của lạc gia sinh ra Có thể có đời sống bình an Có thể có tuổi già buông tay nhắm mắt Mà không giống như các nàng Tàn lụi ở khoảng thời gian nhân sinh đẹp nhất Trong nội tâm nàng Đối với chính tâm chúc phúc Không vì nàng là người được sống trong bốn chị em mà ghen ghét, bốn chị em từ nhỏ đã cùng nhau chống đỡ đến bây giờ, hạnh phúc của chị em cũng là hạnh phúc của chính mình. Nhìn thoáng qua chính tâm, Trịnh Phong không nói gì nữa chỉ nhẹ nhàng khép cửa lại. Sống sót. Ngay lúc cánh cửa sắp đóng lại, chính tâm mở miệng nói chuyện. Ta muốn mọi người cùng nhau sống sót. Bi kịch của Lạc Gia đã dừng lại, các em cũng nên từ trong bi kịch thoát ra, sống sót, sau đó trở về. Lời nói của chính tâm đầy nét bi thương làm nội tâm của Chính Phong một hồi run rẩy, thế nhưng sống sót, làm thế nào để sống sót đây? Cho dù vượt qua huyết tự lần này, lần sau thì sao? Hơn nữa ai cũng không biết ác linh của nhà kho kia ngày nào đó sẽ ra tay giết nàng hay không. Cuối cùng, Chính Phong cứ như vậy, bước trên hành trình lần thứ nhất chấp hành huyết tự. Thời điểm nàng rời đi tất nhiên có mang theo thằng ngốc kia. Nàng suy nghĩ, cứ gọi hắn là thằng ngốc cũng không được, quyết định đặt một cái tên, hy vọng Chính Phong vô cùng mong mỏi Lạc ra có thể nginh đón hy vọng Hy vọng? Vậy gọi người là Lạc Hy đi Chính Phong nghĩ ra danh tự Để nói với tên ngốc Nghe đây, từ nay về sau Người tên là Lạc Hy, không phải không có danh tự nữa Thằng đần túm tóc Ngốc ngách nhìn Chính Phong Cuối cùng cười nói Hảo hảo, Chính Phong tỉ tỷ Cho ta một cái tên, Lạc Hy Ta gọi là Lạc Hy Chính Phong kế cười một tiếng Nàng thậm chí có vài phần hâm mộ kẻ ngốc này Hắn coi như một khắc trước khi chết Có lẽ cũng không hề sợ hãi gì a Điểm này trong nhà trọ không ai có thể bằng hắn Mang theo Lạc Hy tới nhà ga 5 người đều đã tụ tập ở đó Tôn Thành Húc, Lâm Hoán Chi Bạch Văn Khanh, Hồng Ban ơn, K Lạc Chính Phong cùng Lạc Hy Bước đến trước mặt mọi người nói Ấn, hy vọng mọi người các ngươi về sau Đừng gọi hắn là thằng ngốc Hắn về sau sẽ là người nhà họ Lạc Gọi là Lạc Hy Mời các ngươi cứ gọi hắn như vậy Tùy ngươi Tôn Thành trung hoàn toàn không thèm để ý Hắn cùng Bạch Văn canh đồng dạng Đều mua bảo hiểm nhân thọ cho phụ mẫu Ngược lại những người khác Cảm giác có vài phần mới lạ Bất quá cũng không ai nói thêm cái gì Chính Phong nhìn lại khi Đứa nhỏ này nếu như là người bình thường Bề ngoài kỳ thật nhìn không tệ Hơn nữa nếu chỉ số thông minh của hắn không có vấn đề Chưa chắc tiến vào nhà trọ Xe lửa đến, địa điểm cần tới Đồi hoàng hôn thành phố Lờ Ngồi trên xe lửa Chính Phong vẫn cảm thấy rất lo sợ bất an Lạc Hy ngồi bên cạnh nàng Đối mặt là hai người Tôn Thanh Trúc cùng Hồng Ban ơn Hồng Ban ơn vì không nói được tiếng chung Nên khó mà giao tiếp Còn Tôn Thanh Trúc thì chầm mặt ít nói Ngược lại là khi là người hoạt bắt nhất trong bọn hắn Chính Phong Tỷ Tỷ Chính Thủy Tỷ Tỷ đâu Tỷ Tỷ Người không phải sợ A Người nói sẽ có quỷ Nhưng ta rất mạnh Ta nhất định sẽ bảo hộ Tỷ Tỷ Tôn Thanh Hốc ngược lại không hề lộ ra chút không kiên nhiễn nào Nhìn về mặt hoàn toàn ngây thơ của Lạc Hi, bỗng nhiên mở miệng Lạc Tiểu Thư Người ngược lại rất có tâm tư Còn đặt tên cho hắn Nếu như có thể còn sống Ta sẽ giúp hắn chữa trị Lạc Chính Phong vứt tóc Lạc khi nói Hắn với cháu gái ta rất hợp nhau Hai người bọn hắn ngược lại Khiến cho chúng tôi cảm thấy rất vui vẻ Đúng, đúng Lạc khi cười ngây ngô Tiêu Diệp thật đáng yêu Lần sau ta muốn chơi với Tiêu Diệp Nghe cho kỹ Tôn thành Trúc Ánh mắt bỗng trở lên lạnh lẽo Chúng ta không phải là đoàn thể tự thiện Trợ giúp hắn là có hạn Người cũng biết, trong huyết tự, hắn rất có thể làm chúng ta vững tay vững chân. Vạn nhất hắn làm ra hành vi ảnh hưởng tới sinh tồn của mọi người. Ta sẽ lập tức vứt bỏ hắn, người đã minh bạch. Ta biết rồi. Chính phòng trả lời không chút do dự. Một khi phát sinh chuyện như vậy, người cứ làm, ta có thể hiểu. Vậy là tốt. Tôn Thanh Trúc nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng nàng vẫn còn biết chừng mực. Dọc theo con đường này, dự tính đại khái cần 3 giờ thời gian, khoảng 5 giờ là tới nơi. Tôn Thanh Trúc lúc này nhắm hai mắt lại. Hắn muốn ngủ một chút để dưỡng thần. Hắn đã mua bảo hiểm nhân thọ, an bài hậu sự cho người thân, tạm thời có thể yên tâm. Một khi bản thân hắn chết đi, số tiền bảo hiểm tuy không đủ để cha mẹ ăn dưỡng tuổi già, nhưng ít ra sau này không có mình, cuộc sống của hai người có thể cải thiện tốt hơn. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một đoàn người, suốt cuộc tới được đồi hoàng hôn. Hết chung 4 quyển 28, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhấn like và comment cảm xúc. Cảm ơn.